Chàng hoàng tử ít nói Lan Liêu vừa lên hầu cha về Chàng hơi lo lắng Năm nay vua Hùng lên ngồi trên cao Truyền lời lo tế trời đất Thỉnh thoảng là ôm ngực ho rũ rượi Lan Liêu rất yêu vua cha Nhưng tính thẳng thắng giữ gìn Không như đám anh em khác Cậy là con vua Sẵn ra thì lao vào săn bắn Những khi vua gọi đến tiếp khách xa Ăn tiệc Ai cũng thích ngồi gần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 Rồi buộc lạc vào. Khi lạc đã buộc được chiếc bánh xanh vuông vức, Lan Liêu dơ lên cho mọi người xem. Mọi người đứng vây xung quanh láng ồ lên. Ồ, oh, chiếc bánh xanh, vuông đẹp thế. Phụp, phụp, phụp, câm, câm, câm!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 Vừa đập nhẹ vào thành phối những điệu nhạn hoang sơ, thành kính. Những chàng trai đóng khổ. vòng tay bắp chân chắc nịch. Phật, Phật, Phật, câm, câm, câm. Nơ d bánh như ngày hội, lòng người hân hoang thành kính, gửi hồn mình, mê đi, dại đi,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 Họ cùng hát một bài khấn hoang sơ, thành kính. Trời thương nước văn lan, mưa hòa gió thuận. Đất thương nước văn lan, hoa thơm hạt thơm. Con dân trời, lọc đất ngọt thơm. Con dân đất, lọc trời tinh khiết. Họ cúng trời đất, rồi nhảy múa chung quanh bàn thờ. Kiểu bánh của Lan Liêu được khiên đi dâng lên vua cha. Một kiểu bánh chưng, một kiểu bánh dày đi cặp đôi.